Một câu chuyện cảm động. Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Tôn Sơn đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stodart ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, Cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngộm thì lại quá bẩn thỉu. Teddy trông thật khó ưa. Chẳng những thế, cô Tôn Sơn còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài, chữ F là hạng kém. Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Tống Sen đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan, em là nguồn vui cho người chung quanh. Cô giáo lớp 2 nhận xét: Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu. Giáo viên lớp 3 ghi, cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét, Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp. Đọc đến đây, cô Tùng Sơn chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy ấy nấy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Tết đi. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụn về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Tôn Sơn cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ. Hôm đó Tessy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô, "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa." Sau khi đứa bé ra về, cô Tôn Sơn đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó Ngoài dạy học, cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô. Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em. 6 năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em. 4 năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời. Rồi 4 năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên theo đô ép. Stodak, giáo sư tiến sĩ. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Tôn Sơn. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Tôn Sơn sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra. Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rất hộp mà Teddy đã tặng cô năm xưa, sức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stodart thì thầm vào tai cô Tôn Sơn, "Cám ơn cô đã tin tưởng em." Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ. Cô Tôn Sơn vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu, "Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em."